các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiếc xe dừng lại trên con đường làng quen thuộc. Từ đây phải đi bộ, đi bộ vào đến nhà thằng Hiếu cũng phải đến dầm cây số. Sư thầy già rồi không đi nhanh được. Mấy sao có bác hàng xóm đi làm đồng về, mượn được chiếc xe máy. Tôi chở sư thầy một mạch đến nhà của thằng Hiếu. Vào đến nơi thì cánh cổng vẫn đóng im liệm. Trong căn nhà ngói ba gian Cửa dựng đóng kín mít, tôi toàn bước chân vào thì sư thầy ngăn lại, đưa cho tôi một lá bùa, xong thầy nói: "Nơi đây quỷ khí nồng đậm, đều nói vào đi, nó sẽ giúp cho thí chủ bảo vệ được chính mình. À mà thí chủ có muốn một lần tận mắt thấy con quỷ trong chức nhận đó không? Ta đã theo nó cả đời, lần này nhất định ta sẽ không để nó thoát đâu." Dạ, xin thầy cho con mở rộng tầm mắt. Từ bé đến bây giờ con cũng chưa có được thấy ma quỷ lần nào, con cũng tò mò lắm. Vậy thì được rồi, nhưng mà nhớ là phải đi sâu ta, nếu thấy sự gì ra không có ổn, phải lập tức bỏ chạy, không được manh động, kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Suy nghĩ kỹ đi, quyết định là ở con, bần tăng không có ép. Tôi không có suy nghĩ gì thêm mà gật đầu dứt khoát. Dây phút người bạn, người quý nhân của tôi sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, làm sao tôi có thể đứng ngoài mà nhìn cho đành. Đoạn sư thầy đặt hai ngón tay lên giữa trán, kêu tôi nhắm mắt lại, rồi thầy lẩm nhẩm đọc một cái thứ gì đó. Sau đó, thầy đưa tay quét qua mắt tôi một lượt. Tôi chợt cảm thấy hai con ngươi của mình nóng lên, từ từ tôi mở mắt ra. Tôi cảm thấy vẫn khá bình thường, trừ cái việc Từ trong căn nhà có cái thứ gì đó như khói đen đang bốc lên ngùn ngụt. "Đó chính là quỷ khí. Đi thôi, chúng ta đi bắt quỷ." Tôi dõi dàng bước sau lưng thầy, chậm chậm từng bước tiến vào trong căn nhà. Căn nhà lúc này lạnh lẽo lắm, dù đang là giữa trưa trời nắng chang chang. Sư thầy đưa tay đẩy cánh cửa, cảnh tượng trước mắt làm tôi cứng miệng không nói được cái gì mắt mũi trợn ngược, kinh hãi tốc độ. Trước mắt tôi, thằng Hiếu nó đang nằm sóng sỏi ở dưới nền nhà, tay đang ôm di ảnh của người mẹ quá cố. Nhưng cái thứ làm tôi kinh ngạc hơn hết là bên trên người nó, một thứ gì đó đang cao liêu nghiêu gầy guộc đang xì, trông như là cái cây bị đốt cháy dở dang. Tay chân khẩn khiu, tóc tai rũ rượi, đang ngồi đè lên người bạn của tôi mà hút cái thứ gì đó. Sự thệ quắc lớn rịp chứng. Để xem hôm nay ngươi còn chạy được đi đâu." Nói xong, sư thầy lao đến, trên tay là cái chuông đồng lắc lên liên hồi. Cái thứ đèn đúa kia cũng giật mình không tiếp tục húc nữa, mà nó quay ngoắt lại, nhìn hai người chúng tôi bằng ánh mắt à không, bằng hai cái hốc mắt trũng sâu đỏ rực, khuôn mặt của nó mơ hồ hiện ra đầy nét kinh dị. Cái lưỡi thì dài lè tè, đỏ hỏn Hai hàm răng như những cái lưỡi cưa sáng loáng nghiến vào nhau ken két. Khuôn mặt chẳng có ngũ quan, e nhưng mà cái miệng lại mở to và ra một làn hơi khói đen đặc, bốc mùi hôi thối cực độ. Sư thầy quát lên. Bật mũi lại. Nhưng đã muộn. Tôi đã hít phải mấy hơi cái thứ khí ồn đó. Đầu óc choáng váng, ngã vật xuống đất, bất tỉnh. không biết nở hồng mi bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một ngôi chùa cổ. Thỏ có tiếng bước chân vang lên. Mở cửa đi vào là một chú tiểu chạc chừng 10 tuổi. Chú đem cho tôi một chậu nước rửa mặt rồi chắp tay nói: "A Di Đà Phật, mời thí chủ rửa mặt rồi ra đại điện sư phụ tôi có điều muốn nói." Nói xong, chú tiểu lui mình đi ra, không quên đóng cửa phòng. Tôi lúc này đầu óc vẫn còn chán doán, dội sửa mặt rồi mở cửa bước ra, đi dọc theo hoành lang hướng về đại điện. Bên trong đại điện lúc này đã tập trung khoảng hai ba chục người, tất cả đều mặt tăng bào đang ngồi xếp bằng tụng kinh niệm Phật. Trên cao nhất chính là vị sư già hôm trước tôi đã gặp, trước mặt ông để một cái đĩa đồng, bên trên ướp một quả chuông đồng, thấy chiếc chuông đồng thỉnh thoảng lại đọi lên rồi lại hạ xuống. Tôi khó nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net